Hơi ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn, không an cơ, thanh ngộ, chuông 15 ca chơ nơ, tờ, các bơ nơ giàng nghe truy nơ tê truy nơ ao gì chơ mơ íp hơi ít gian sơ y mơ ít hai đến một âm một giờ 31 phút 30 mười sơ lô ngơ tệ ba ngàn Định nhớ cơ bay dơ nơ mơ tệ chơ vơ nơ dơ mơ không ngủ y hơ y vơ cơ Xem dơ nơ chơ này không có sinh linh gì Ly nơ dơ nơ lơ y dơ nơ hoàng Mơ tệ quá trong chơ cơ lát Cái kia hai con kim sao cùng chơi y tê y Định nhớ cơ không chơ hai con kim sao công dịch Ly nơ cùng phân thân cu bề công dịch chu cơ Phân thân vơ nơ nhu cu là huy tê mâu múa tung sắc ý kinh thiên mơ tể nô ngơ sắc ý Sông thơ ngơ lên chơ y Mà đinh nhơ cơ thì cơ nơ Son tiên vung vơ y Tể ngơ tỏa tể ngơ tỏa Cao tỏ son nhơ vung ra Và vơ phía kim dao Chơ nơ chi nơ này Hôn thiên ám sơ à Sơ y sơ sánh nam ngày nam xem Đinh nhơ cơ Trên ngụ y có sơ tể nhì ủa vơ tể thùn Máu tuổi nhi mơ y Sơ cơ mơ tể trời ngơ mơ trời Ly nơ ngay cơ cách kia phân thân sơ ụ là có chút vô huy nơ Nơ ụ không có nhơ ngơ kia đoán linh trời tề thay Khơ nam sơ mơ giả bơ Kim giao tiền thiên sát khí cho ránh tàn Đinh nhơ cơ này cơ phân thân chính là sát ý ngung tệ Cùng chơi có cách kia cách huy tề màu là thơ cơ vơ tệ Là tê chơ tê nhơ ngơ man thú kia huy tê nhơ cơ tinh hoa cô sơ ngơ mà thành Này cơ phân thân lúc gió chi u hoán vô sơ Nhân tê cơ oán linh Bơ hơ nơ cho nhét vào trong co thơ Sơ mơ lúc chu cơ Nhơ ngơ này oán linh ho tê bơ Đinh nhơ cơ lui nơ chơ thành mơ tê tỏa hơ thân bơ o vơ tê Hình thành mơ tê gió ngơ khóc thơ nơ hảo màu xen giám mây Này giám mây không chơ có hơ thân ca hi ụ Hôn nơ còn có chơi tê thay thơ nơ thông Mơ y khi phân thân có sinh tê dơ y kì bề nơ nơ thơ y ràn Là có thơ rua tê y mơ tê dơ o án linh chơ tê thay thơ cơ sinh Mà cũng kim giao tranh dơ ụ Kim dao thiên thiền sát khí thơ nơ thông kinh ngụ y Thủy sơn nơi phân thân là nương a bu cơ kim tiên cơ bệ. Nhung thơ nương thông nhung là trinh lơ trơ sơn tề nhị. Liên tề cơ bơ sánh tan mơ hị lơ nơ. nơ. Ngạn cân treo sơn y tóc mà đinh như cơ bơ nơ thơ. Càng là bơ khung nơi ngơ. Cái kia thiên nơi cơ a nơ là có chút vô hao. Sơn nhờ cơ không thơ không cơ tề gì, sủng thiên tháp thay hư thần định nhờ cơ ngũ vơ y. Cái kia kim sao cung không còn hoàn hơ ngũ lúc ban dư Hai con kim sao vơ khuy tề màu sâm chúng nhi u lơ Mơ tề thân tinh huy tề mơ tề di thơ tề thơ tề bát bát. Giờ, kim sao vơ mơ tề có chút u o, ý, o suy sơ đệ. Mà cái kia hơ thơ tu ngư vân cảng là liên tề cơ bơi sánh tan. Bây càng là khi mơ ngơ nhu Lơ cơ phòng hơ nhung là không có bao nhiêu sơ y Đây là đinh nhơ cơ si tê y ngơ hoang đơ y đơ a tê y này Khơ cơ ly tê nhơ tê mơ tê hơ tranh sơ ụ Cho dù ngày gió man thú tai lòng Cũng không có thể thơ mơ nhu vơ y Lúc này Đinh nhơ cơ lơ y là nô tê vào vải cây linh thơ o Nơ sơ nhơ thun thơ cơ a chính mình Trong mơ tề lơ khí nơ y xịn Quát to Chơ nơ Cơ nơ son tiền mơ tề vụ Tề ngơ tỏa tề ngơ tỏa son nhơ bay lô nơ Xa chơi chơ nơ áp cách kia hai con kim dao Hơi ngực Kim dao cung là dơ ngơ to Cơ nô y sát khí trùng thiên Lơ cơ dơ uơ y ruồi dèm tề ngơ tỏa tề ngơ tỏa son nhơ cho sánh tàn Sát đi mơ phân thân lơ y là bay tê y Sát ý ngô dao Huy tê mâu mang theo tề ngơ tia Tê ngơ tia vơ tê máu lơ y là dâm vào Mơ tê con kim dao trong cò thơ Ngơ tê thơ y Con kia kim dao trên ngũ y Huy tê quang lõi lên Cơ ngũi tình huy tê dơ hồ suýt Chút nơ à mơ hút gì Lơ nơ mơ tê vòng Con kia kim sao gì nhìn hơi sổ ngơ tù ngơ vần Xoài sơ ngơ trong bi nơ Tê tê Định nhờ cơ sơ y hơ Hét nơ nơ mơ tê tì ngơ Mơ tê ngơ nơ nối nhơ bay xả Xoài vào trong bi nơ Cây nên ngàn ta ngơ lãng Xem con kia kim sao chơ nơ ác trong gió Thô Định nhớ câu chơ tay Ngơ nơ núi kia nhơ ly nơ nhanh chóng bay chơ phơ Hóa thành mơ tê tỏa ấm ánh long lanh thơ tình x, Ngơ nơ mề nối nhơ Trong gió có mơ tệ con mề nguề tì ụ Sao vô lơ cơ giấy sơ à Chơ nơ ác lơ y mơ tệ con Kim sao Còn lơ y con kia càng là vô lơ cơ phơ nơ kháng Không lâu lơ mơ ly nơ lơ y là bơ mơ tê Ngơ nơ nối nhơ chơ nơ ác Cơ mơ sắc rù cơ kim sao giấy sơ à Đinh nhơ cơ vơ y vã ránh xà hồ sơ Cơ mơ chơ dòi vào hai tỏa mê nguê trên ngơ nơ núi nhơ Sơ vào thiên đơ à tháp tê ngơ thơ nhơ tê Tì bề theo nơ y rua sơ nơ hai khoản sơ hò nhơ trên ngàn trô ngơ ngơ nơ núi Chơ nơ áp Thiên đơ trong tháp Càng là xem cơ nơ son tiên hóa nhơ bề trong gió Cho sơ ngơ chơ ngơ ác cơ mơ chơ chơ ngơ mơ tị Làm xong nhơ ngơ này Đình nhơ cơ thổ sơ y phân thần soi vào mơ tê tỏa hoang ở bên trong Vơ y vã tìm mơ tê hang núi chơ thun Thơ y gian vơ y vã mà qua 300 năm qua gì Đình nhơ cơ thun thơ mơ y hoàn hơ ngộ lúc ban sơ bụng Đinh nhơ cơ cung không có vị vơ ý mà su tê quan, mà là ti bê tê cơ bơ quan. Lơ y nói đinh nhơ cơ sơ nơ thiền tiền trung ca sơ nhơ cao cũng có mơ tê quảng thơ y rằng. Tuy sơ ngơ chô cơ kia có chút tăng nhanh nhổ gió. Sơ nơ nơ y đinh nhơ cơ can cò không thơ nào vơ ngơ chơ cơ. Nhung nhơ ngơ nam này quá khơ. Thêm vào cách kia chẳng sinh tê sơ y chi nơ cùng làm cho đinh nhơ cơ lơ y cơ mơ thơ y zơ nơ chính mình mu nơ zơ tề phá. Lơ y là năm, đinh nhơ cơ zơ tề phá sơ nơ thiên tiên hơ ca, thơ cơ, cơ nơ. Đinh nhơ cơ lơ y dạ nơi này chi mơ su cơ linh bơ ọ. Chư thơ nó màu sơ cơ sư cơ cơ quang vư nơi zơ ọ. Đinh cơ bơ tề sư u tề bơ ọ vư này. Không bao lâu, đinh nhờ cơ Ly nơ cơ Ly nơ mư tệ lơ vư mư ngơ sơ, tờ bơ bơ nơ chung tiên thiên linh bơ. Đinh nhờ cơ mư ngơ sư su y, nơ, nu, nơ, chi, tê, dơ, lui, nơ hóa bơ vư tê này. Lơ y là qua mư thơ về điên, đinh nhờ cơ mư bơ vư tê này chi tệ nơ hóa. Sau khi luy nơ hóa, đinh cơ, cơ càng lạc hải lòng bơ y vì tê Bơ bơ nơ bên trong giá có thơ tê nhì ủ bơ o vơ tê Trần trầu ngơ cơ thơ chơ các lò ý sơ mơ không sổ Sơ u là hi mơ có linh vơ tê Hon nơ trong gió vơ nơ còn có mơ tê cây linh càn Cây sơ ngơ tỷ nơ Cây sơ ngơ tỷ nơ Hơ sơ mơ linh càn chỉ cao hon chủ ngơ Cơ ngô ý vàng sơ cơ sơ Chán to hảo quang Mơ tê trên có tê ngơ mơ ngơ tê ngơ mơ ngơ vàng lá Càng là ánh sáng bơ nơ ra bơ nơ phía Mà trên cây lúc nơ lúc khi nơ Nhung là có tê ngơ viên tê ngơ viên tì nơ cơ tê hình thơ cơ tì nơ ngơ y phía trên Phát sinh ảo ảo ảo vang lên giòn giã Này tê sơ ngơ tì nơ nhung là cùng tê Bơ bơ nơ phơ y hơ bề mạng ra Bà trăm năm mơ tê ca tê ngơ Sơ ca tê trái cây chính là ti nơ kia tê Ti nơ này tê nhung là có sơ lo y khó mà ti nơ y si u sơ ngơ Có tê Bơ o bơ nơ Đình nhờ cơ không khơ y sơ y hơ Vơ y vã su tê quan Sơ tê nhiên thúc mơ tê chút phát tê Bơ bơi bơ nơ Chơi nghe đủ mơ tê ti nơ vang giòn Mơ tê lô ngơ vô hình ba dơ ngơ phát sinh Nhơ tê thơ trăm dơ mơ vì mơ y trăm dơ mơ có vổ sơ lưu quang vơ tê lên Hơ y tê dơ nơ Dù y giấy bi nơ cảng có thơ tê nhịu trong bi nơ ca chân phi nhơ y ra Đình nhơ cơ cù y khá khá vùng tay lên lơ y di tung đà bơ o vơ tệ Mơ tê mà mơ cơ ca xa xa chơ y tê y vải dơ o dơ nơ quan Lì nơ bay chơ nơ si Sau gió, đinh nhơ cơ đồng hơ bên trong tệ y tê y lùi lùi si Nơ y thơ nhơ thọ ngơ thụ sơ ngơ sơ y tê Bơ o bơ nơ, lơ y gì vổ sơ bơ o vơ tệ Nhung cung bơ y vơ y gơ bề phơ y dơ tê Nhì u tu si vì ti tê, Giơ. định Đinh cơ không thơ không thơ ngơ chở Tê bơ o bơ nơ y lơ cơ Tê nơ nơ cơ xem sơ nơ tình xem sơ nơ nhơ nhơ tị Nhung cùi cùng vơ nơ lạ sô cơ nơ y đông hơ y bá trơ. Long tệ cơ. Đinh nhơ cơ bơ hòn mù y gì thiên tiền sơ nhơ cơ bề chân Long mang theo mơ y ổ ngẳn thu quân truy sát mơ y nằm. lang thang man hoang hơ y vơ cơ. Mơ y cùi cùng thoát hơ y nhơ ngơ này long tê cơ truy sát. Ngơ ngơ này chân long mơ in mụ thơ nơi thông kinh mụ Trên mụ y lơ yốt thần. Thêm vào thu quân khi bơ chơ. Chọt rủ đinh nhờ nơ bộ cơ kim tiền phân thần. Cùng không thơ không chơi nơi xa man hoang hư y vương Ngày hôm gió. Đinh nhờ cơ dư nhiên sông vào mơ tây mơ như không bi tây trong vùng bi nơ. Trong lúc vô tình bu cơ vào mơ tê tỏa trên hoang dơ ngõ Nhơ tê thơ y cót vô sơ sung mùa giày hy nơ lên Chơ là hoi dơ ngơ Ly nơ xem đinh nhơ cơ bao thơ Bên trong Mà trên hoang dơ ngõ cung bơ y vơ y mơ tê gì Đinh nhơ cơ vơ tê tích Đinh nhơ cơ bơ vây trong sung mùa giày dơ cơ Tê hơ hụ không phần Chủ cơ sao không thơ phần bi tê Trần thủy không thơ trừ mư dư tể thơ y mư tể si như nơ bi tể. Cho dù là thơ nơi thơ cương xở ra. Cùng bơ tể quá có thơ tra bơ nơi phía mư y mệt dư mợi vị. Đinh cơ khơ y dư còn sơ hãi. Nhưng sau mư tể hư y phát, thì nơi tùy sơ nơi bơ phai ca chơi nơi bên trong. Nhung này ca chơi nơ nhung không có sát thư tể chi nơi cơ. Bơ ý vơ ý đình nhờ cơ ly nơ nơ lơ cơ tìm kỳ mơ phá trơ nơ phung pháp Đình nhờ cơ tuy dơ nơ thù vì bơ Tây phạm Nhung dơ ý vơ ý trơ pháp mơ tê dơ Nhung không có cái gì liên quan dơ nơi Cùng chờ có thiền nơ trong thắp cái kia bơ nơi yêu sơ lù mơ tê ít trơ nơ pháp Cơ mơ nơ thù mơ ý có thơ màng dơ nơ thàm khơ Đinh nhơ cơ dơ tiên là trăm xuân mùa xảy dơ cơ lao nhanh Nhung chính là chơ y không bi tê có mơ y vơ nơ bên trong vơ nơ không có cơ mơ xác Đinh nhơ cơ ly nơ tê bơ cách này ý tô ngơ bên trong phung pháp Tì về theo đinh nhơ cơ nơ y là linh bơ cô ngơ mơ Ngu nơ sơ dơ ngơ man lơ cơ phá chơ nơ Nhung cho rủ cơ nơ son tiên quỳ lơ cơ kinh thiên dơ ngơ dơ à không có trăm sum mồ sài dơ cơ như cơ lên cái gì cu nơi sóng. Sơ. Đinh cơ ẩn vũ tị mật. Cuy cùng nhờ cơ chơ, có thơ chơi mơi rãi suy nghi chơi Tìm ki mơ phá chờ nơi phun pháp. Bạch Nam oa di. Đinh nhờ cơ cơ nụ nổi thả nổi thôi. Tóc áng tràng. Lơ nơi Ly nơ ngay cơ trên ngũ y sơ o bảo sơ u là chơ chơ u Đinh nhơ cơ ngơ y bề bơ ngơ trên vô không trong xung bổ xảy sơ cơ Trong mơ tê hơ ngơ ti lan tràn Lơ xa mơ tê lộ ngơ xiên cụ ngơ Này trăm nam qua Đinh nhơ cơ không ngảy không xem toàn lơ cơ nhiên cơ chơ nơ pháp chi sơ o Trong tay linh bơ o Yêu sụ cơ mơ ngơ Thiên đơ trong tháp ca hoa dơ thơ nó cùng linh cằn. Dơ o có nghiên cơ o. Chơ nơ pháp trì dơ o. Tuy dơ ngơ tăng nhanh nhổ gió. Đinh nhơ cơ vơ nơi nhổ cù không thơ cơ mơ thơ ý mình vơ trí chính là chơ nơ pháp gì. Ly nơ chơ mơ dơ nơ mơ tề thoáng chơ nơ pháp này cũng không thơ. Di a này làm cho đinh nhơ cơ có chút riêng cô ngơ. Hai mơ tê nhìn trọng chơi cơ vào chu cơ mơ tê sum dày. Lương y là mơ trăm năm quá khơ, đinh nhợ cơ vư nơi nhu cụ không có sơn u mơ chút nào. Nơ nhu không thiên đơ trong áp có thơ tệ nhị u linh vư tệ. Thêm vào linh khí xung túc. Mơ trăm năm này khi nơ đinh nhợ cơ pháp, lương cơ tiêu hào hơi tệ. Tâm thư nơ suy nghĩ tệ trí tệ. Ngày hôm gió Sa không nhúc nhích môi tề thoảng đinh nhờ cơ dư tề nhiên thân thơ hồi ngơ. Toàn thân dư là thanh quang phun trào. Như tệ thương ỷ, đinh cơ nhờ môi hại môi tệ lơ ỷ. Môi nhờ môi dư vơ phía chu cơ phóng xi. Trên môi y pháp nơi cơ xem hơi nơi bao vây thành mơ tề xoan hình ngũ thanh quang. Và mơ tệ tỷ nơi phang như Định nhớ cơ nơ nơ thơ hay mơ mơ tể xà Nhìn chu cơ mơ tể xanh thơ mơ nô cơ bi nơ Cùng hoang vu hòn sơ o. Mơ tể sơ củ y nơ nơ Ha ha ha chơi ca nơ nơ thơ hay chơ vơ thơ y gian Chính là phá nuôi ngày Định nhớ cơ nhơ sơ y sơ à si mơ Nhìn không có mơ tể bóng ngu y bơ chơ y Lên ti ngơ quát lên Mơ y trăm nam sơ sơ cơ như còn ngu ý mơ tê chơ Đinh nhơ cơ lơ nơ thơ hai bụ câu lên hơ ngơ hoang đơ y lơ cơ thì Nghe xu cơ mơ tệ cách khi bể sơ tin tê cơ Mơ cơ dù có chút quá hơ nơ Mơ y trăm năm chu cơ thiên đỉnh sơ y hơ chút mơ ngơ nơ Hoa thành thánh Ngày gió yêu tê cơ bay múa sơ y chơ y Hàng trăm chi ụ Hơ ngơ hoan bên trong nơi y danh cao nhiên sơ ủ sơ nơ Tham gia nơ mơ ngơ Sau gió, sông sơ o đơ thơ nơ thông nơi y quan sát nơ Hoa mơ ra hoa hoảng thiên thơ như cơ nhơ Nơ hoa thành thánh yêu tê cơ khí thơ trùng thiên ủ y thơ Thiên đơ à thành vị danh sơ vơ y thơ cơ hơ ngơ hoan sơ mơ tê Lì nơ ngay cơ là vô tê cơ trong kho ngơ thơ y gian ngơ nơ cung không thơ tìm tê y cách gì phun pháp phá xì Sau gió 300 năm sau yêu tê cơ dơ tê nhiên chiều cáo thiền hơ thơ o vơ tê vô tê cơ Ngày y cơ vơ nơi yêu tê cơ hơ y tê Tê ngơ ngồi yêu vùn dơ nơ dơ tê gì Tì nơ công vô tê cơ Trong kho ngơ thơ ý gian ngơ nơ Vũ tể cơ tể nơi thơ tể nơi ngơ nơ. Chơi nơi chi nơi này. Kinh thiên sơn ngơ sơn ạ. Vũ sơn sinh linh tể thơ mơ. Hơ hoan đăng đi mơ tể khói thu cơ súng. Trơ lòng dư tể nơi. Sau gió yêu đơ yêu hoảng sư nữ dư tể quân thân o sư chu son tể. Vũ đi nơi. Yêu đơ bảy ngơ chu thiên tinh đơ cụ Vây nhơ tề thơ bề nhơ, tề vụ ba nam vơ, thái tề kim tiền cơ bề yêu vụ tề à chơ nơ trong chơ nơ, dùng sơ nơ tình sơ ụ, sơ chơi tình thơ nơ dòi sơ nơ, phát sinh kinh thiền sơ nơ sơ à ôi nơ cơ, nhung thơ bề nhơ, tề vụ nhung hoàn toàn là uy thơ, đơn ý đơ à cô ngơ tùy tề sơ nhơ, mơ ý ngụi thơ nơ thông phổ lộ ngợ Dơ A vào tê thân thơ nơ thông di nhiên mơ nhơ mơ. Bên trong dơ chơ nơ dơ vụ giá lung tùng. Cùng yêu nơ. Yêu hoảng cùng thơ bê dơ yêu thơ nơ. Tê chính là khó hòa si. Cho dù thân hãng sát chơ nơ yêu tê cơ nhung cung nhơ tê thơ y không làm gì. du cơ thơ bê nhơ tê vụ. Nhung vào lúc này nơ. Hòa đung đung dơ tê nhiên su tê, tê hi nơ. Trở dù không có sơ dư ngơ thiên đơ, o sơ cơ mơ nhợ. Nhung hơi ngơ tú cơ vụ sánh ra. Cũng như tệ thơ y ly nơ xem thơ đệ nhợ. Tỷ phụ dư ngơ dư vụ đơ. Sang cho sánh thành chơi ngơ thùng Ngay khi tệ tệ cơ mơ y ngụ y dư trở sơ ngơ vụ tệ cơ khó thoát mơ tỳ đệ thì thơ đệ nhợ. Tỷ phụ nơ y dư tự nhiên bày ra chu cơ say chua tỳ ngơ thơ y thơ đệ nhợ. Đồ thiên thơ nơ sát sơ chơ nơ Nung tề mơ tề sơ Ô mơ trăm ngàn trô nơ cao to bản cơ vô nơ Khi gió sơ chơ y hùng sát Khí chơ cơ ngút chơ y Thiên đơ a mơ tề mơ nơ Nơ khóc thơ nơ hảo Mây gen giang kiến Sơ mơ vang chơi bề tệ Vơ nơ linh kêu xền Cái kia bản cơ thu như Vương a sô tề khi nơ Chơi là hai tay viếu vào Lì nơ xé sách chù thiền tình đơ thờ sơ y chơ nơ Sau gió Mơ tề quỳ nơ sánh vơ Nơ hòa Ngơ tề thơ ý chơ y lòng sơ tề lơ nơ Hòa nung nung cho rủ hơi bề hơ y dô gia trí bơ o son hạ xã tề cơ đơ hơ thần Cùng không có trời ngơ nơi y cách kia cơ kinh thiên mơ tề ủy nơ Bơ thun thơ y lùi Sau gió Vũ tê cơ dơ y vơ nơ công Công hô ngơ vơ cơ thiên thiên đỉnh chơ ngơ dơ à Yêu tể cơ như tể thơ y tê thùng vô sơ Yêu đơ cung bơ y vơ y chơ ngơ thùng Cú y cùng vơ nơ là yêu hoảng cơ mơ trong tay chí bơ o đông hoảng trung tê chơ nơ thiên đỉnh chu thiên tinh đơ u dơ y chơ nơ bên trong Lì u mơ ngơ chơ ngơ nơ y Mơ y mi nơ cụ ngơ ngàn cơ nơi phụ tê cơ Sau gió, vụ tê cơ vây như tê thiên đỉnh mu y nam cu y cùng đơ o tê Hơ ngơ quân đơ o nhân sáng lâm phạm chơ nơ Tê mình hòa si Mơ y xem vụ tê cơ khuyên lùi Dơ nhơ ra vụ tể cơ hơ nơ dương à Yêu tể cơ hơ nơ thiên si ủ nơ Chơ nơ chi nơ này sau Vụ tể cơ nhu mơ tê chơ y ban chùa hành mây tề bên hơi ngơ hoang đơ đơ à chi tề sự phụ ti trên ưu tề hơn ngơ hoang đơ ý đơ à